Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 319 khách không mời. Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz. Đã hơn 2 canh giờ trôi qua. Nhưng Lâm Hiên và Nguyệt Nhi vẫn ngồi. Xíp bằng như cũ thương thế của tiểu nha đầu lần này tái phát nghiêm. Trọng còn hơn mình dự đoán xem ra phải tăng tốc hơn nữa. Nhanh chóng. Đi tới âm hồn tốc. Lâm Hiên vừa chỉ thương cho Nguyệt Nhi vừa nghĩ. Thầm lúc này trên hai tay của hắn mỗi tay đều nắm lấy một viên đá trong suốt sáng lấp lánh trên mặt đất vứt lăn lóc năm sáu cái lọ không tuy nhận không bằng mất song lại bù đắp được phần nào pháp lực bị tổn thất đột nhiên lâm hiên nhiên nhiên đầu ánh mắt lấp lánh tinh quang ầm một tiếng nổ lớn truyền đến tai hắn xem ra có kẻ đang điên cuồng tấn công trận pháp bên ngoài Thật đáng hận, hết lần này đến lần khác lại nhằm vào thời khắc quan. Trọng, trên chán Lâm Hiên nhẹ bước lên một làn khói mỏng thật ra trong khoảng thời gian hai canh giờ cũng đã có tu sĩ đi qua nơi này. Nhưng bọn họ đều bị chứng nhãn pháp cao minh của Lâm Hiên qua mặt. Nhưng kẻ này có thể nhìn ra ảng diệu bên trong, xem ra tu vị ít nhất. Cũng là ngưng đan kỳ, không thể xem thường. Thiếu gia dường như cũng cảm thấy có chuyện không ổn, trên khuôn mặt thanh tú của Nguyệt Nhi thấp thoáng vẻ lo lắng. "Đừng lo lắng, cũng đừng nghĩ ngợi gì cả, cứ tập trung trị thương thật tốt là được rồi." Trong lòng Lâm Hiên cực kỳ phẫn nộ, song bên ngoài bộ dáng lại cực kỳ bình tĩnh, cực âm ác linh trận uy lực không hề nhỏ, chắc có thể tranh thủ được cho chủ tớ hai người một ít thời gian nữa. Dạ. Nguyệt Nhi khẽ gật đầu trong lòng cảm thấy thật ấm áp, sự bình. Tính của thiếu gia cũng ảnh hưởng đến tâm lý của nàng, không hề sợ hãi. Nữa, nàng tiếp tục hai tay ghét pháp quyết tranh thủ lúc thiếu gia. Chuyện linh lực vào mà đả thông những nơi bị tắc nghẽn trong người. Nửa giờ nữa trôi qua. Lâm Hiên nhẹ thu tay về, kim đan cũng đồng thời bay về, liền nhập vào. Trong cơ thể hắn, thiếu gia... Người sao rồi Nguyệt Nhi nhìn thấy Lâm Hiên sắc mặt. Trắng nhợt trong ánh mắt tràn đầy sự cảm kích đối với Lâm Hiên. Không sao, chỉ hơi mệt mỏi một chút mà thôi. Đầu Lâm Hiên lại khẽ nghiêng nghiêng qua, những tiếng nổ lớn vẫn không. Ngừng chuyển đến bên tai, đối phương xem ra vẫn không ngừng tấn công. Lâm Hiên không lập tức đứng dậy, vì sau khi giúp Nguyệt Nhi chỉ. Thương, tuy đã có dùng thuốc để bổ sung, nhưng chân Nguyên bị hao tổn. Không phải là nhỏ nên nhân lúc cực âm ác linh trận còn có thể ngăn Cản được kẻ kia mà tranh thủ thời gian hồi phục chân nguyên Phía bên ngoài đại trận một nam tử trung niên tuổi ngoại tứ tuần Tướng Mão rất có quy Đang thao túng một pháp bảo hình đoàn đao để công Kích đại trận Nam nhân này tên là Lôi Hồng là một trưởng lão của Hải Long Môn Đó là một môn phái trung đẳng đã quy thuận tam đại cự đầu Lần này Lôi Hồng chính là phụng mệnh hành sự một nhiệm vụ bậc nhất. Tất cả mọi việc trong suốt quá trình hết sức thuận lợi trong lòng Lôi. Hồng rất vui mừng, lần này Hồi Sơn chắc chắn sẽ có thể được ban thưởng. Hậu hính, tu vị của Lôi Hồng đã đạt đến ngưng đan kỳ tầng thứ tư, nói cách khác. Là đạt đến trung kỳ đỉnh hơn nữa bởi vì công pháp tu luyện cho nên. Thần thức cường đại hơn nhiều so với tu sĩ cung cấp bậc. Hắn đi qua nơi này một lúc dù không hề cố ý dò xét nhưng chỉ cần liếc mắt qua đã có thể nhìn thấu chứng nhãn pháp của Lâm Hiên mà. Trong ảng cảnh phía dưới lại có khói đen cuồn cuộn vừa nhìn cũng biết là công pháp ma đảo. Chẳng lẽ có tu sĩ ma đảo tụ hội ở đây sao? Bản thân Lôi Hồng tuy không phải là nhất mạch đệ tử của Tam Đại Cự. Đầu tuy nhiên lại cùng với nhất tuyến hạp có mối quan hệ mật thiết. Thậm chí đang có ý rời khỏi hải long môn mà gia nhập vào trong đó Mà không lâu trước đó Mấy vị thái thượng trưởng lão của tam đại cự Đầu đã cùng hạ pháp chỉ Không kể là đệ tử trong môn phái hay là tu sĩ Của các phái đồng minh Đều có thể dựa trên công trạng mà được ban thưởng. mà bản thân hắn lúc này đang cần vật phẩm tu chân quý hiếm Nếu công trạng lập được càng nhiều Thì được ban thưởng càng lớn Lôi hồng không chỉ có tu vị thâm hậu mà đầu ấp cũng rất nhảy bén Ban đầu hắn nghi rằng có tu sĩ ma đảo tụ tập ở đây Nhưng sau khi suy Nghĩ một hồi thì lại loại bỏ khả năng đó Nếu đối phương đang bày mưu Ma trước dù gì đó thì phải chọn nơi hẻo lánh không người Tại sao lại Bày cấm chế trên con đường trọng yếu như thế Mà chứng nhãn pháp cao Minh như thế Xem ra không hề sợ kẻ khác phát hiện Tám chín phần là nơi này có tu sĩ ma đảo cao cấp bị thương hơn nữa Thương thế còn rất nặng Không thể trì hoán để tìm đến nơi hoang vắng Nên mới mạo hiểm trì liệu tại nơi này Không thể không nói đau ấp của người này rất lợi hại Sự tình bên Trong gần như bị hắn đoán gần chúng Lòng nghĩ như thế Nên lôi hồng tự nhiên không thể bỏ qua được thói quen dậu đổ bỉm leo nào phải chỉ có kẻ tu ma mới có chứ chính đạo tu sĩ cũng thế thôi hơn nữa đây lại là thói quen mà họ vô cùng yêu thích một kẻ tu ma cao cấp bị thương có lẽ còn dễ đối phó hơn một tu sĩ chúc cơ gì nữa giết chết kẻ này chắc chắn là một công trạng rất lớn mà không chỉ thế còn có thể thuận tay dắt dây lấy luôn túi chứa vật của đối phương Nhiều thứ hấp dẫn như vậy khiến cho lôi hồng chỉ mới nghĩ thôi mà cả. Người nóng bừng bừng lên. Nên biết rằng sau khi tiến dai vào ngưng. Đan kỳ thì muốn diệt sát là rất khó cho dù là trong đại chiến lần. Trước hai bên cùng tụ tập một nơi nhưng cũng chỉ chết 7-8 tu sĩ. Ngưng đan kỳ mà thôi. Vốn dĩ lôi hồng cứ ngỡ cấm chế này được đối phương bày ra vội vàng. Lấy thực lực của mình mà phá giải thì tất nhiên dễ như trở bàn tay. Nào ngờ sự việc đâu có đơn giản như thế. Hắn điên cuồng tấn công. Nhưng ảnh hưởng không nhiều đến trận pháp này. Xem ra đây rõ ràng là. Một trận pháp rất tinh diệu. Mắt nhìn giải xương mù dày đặt trước mặt trong lòng lôi hồng lại bắt. Đầu suy tính người có được khí cụ để bày bố trận như vậy tu vị. Không thể thấp được. Không chừng lại là một kẻ tai to mặt lớn trong ma, đạo. Lúc này, hắn thậm chí không có chút sợ hãi mà lại còn rất vui mừng. Thân phận đối phương càng cao, tu vị lại thâm hậu thì túi chứ vật. Không thể không phong phú được. Còn về việc làm sao để đánh thắng đối thủ thì lại không phải là vấn. Để mà hắn lo lắng, với thực lực như hắn sao lại không thể đối phó với một kẻ bị trọng thương chứ. Nhưng cũng không thể trì hoán được. Nếu không đối phương tranh thủ trị, thương đến lúc đó có hối cũng đã muộn. Trong mắt lôi hồng ánh lên một tia âm lệ thần thức nhanh chóng nhập. Vào túi chứ vật, lấy ra một pháp bảo hình dạng cái ấm lớn. Cái ấm ấy bốn phía vun vứt cũng không lớn lắm, nhưng khi bay lên, không chung thì lập tức có biến hóa xảy ra quang hoa phút chốc đầy. Trời, hình dáng nó nhanh chóng to dần ra như một quả núi nhỏ. Trong ánh mắt lôi hồng dường như có một tia đắc ý, cổ bảo phiên thiên. Ấm này chính là do hắn trong một lần mạo hiểm mới đoạt được, dưới sự điều khiển của pháp lực có thể tăng thêm trọng lượng mấy chục ngàn. Cân khiến lực công kích càng trở nên ginh người hơn, nhưng khuyết. Điểm duy nhất là tốc độ rất chậm trước hết phải giam cầm đối phương. Lại mới có thể lấy ấm ra đoạt mạng, thoạt nhìn thì không thực tế. Nhưng đó chỉ là đơn đà độc đấu mà ấm này dùng để phá trận lại vô cùng. Lợi hại. Lạc rơi xuống. Theo tiếng hét lớn của lôi hồng, phiên thiên ấm mang theo khí thế kinh. Người nện xuống đại trận. Mà trận pháp phía dưới cũng liền có cảm ứng với công kích hắc vô cuồn. Cuồn bóng tụ tập lại biến thành 9 cây cột cờ lớn nghênh đón thí. Công của đại ấm nhưng vừa va chạm, giải xương mù kia dường như khó. Chống đỡ nỗi, mấy cây trận kỳ đồng thời vang lên âm thanh như đang ép Cong xuống, lôi hồng cực kỳ đắc ý tiếp tục thôi đồng pháp lực. Bên trong trận pháp, Lâm Hiên đang ngồi xiếp bằng đột nhiên mở mắt ra. Thần sắc nghiêm trọng đưa tay lấy trận bàn trong lòng ngực ra, đưa. Mắt nhìn vào nó, sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, không ngờ đối. Phương lại có được cổ bảo có quy lực lớn như thế, vốn nghĩ cực âm áp. Linh trận có thể chống đỡ một thời gian ngắn nữa, nhưng xem ra điều này là không thể được rồi. Hiện tại Lâm Hiên chỉ có một bộ trận bàn này, tác dụng của nó còn rất lớn, không thể để cho nó dễ dàng bị hủy như thế được. Một luồng sáng, xanh nhanh chóng bắn vào trong trận bàn, nhất thời, hắc vụ lập tức có biến hóa.